Chuyện bộ audio xin trân trọng giới thiệu tập số 209 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành. Trên bầu trời, một lục y nữ tử cầm kiếm đứng sừng sững, ở phía đối diện nàng là ma bào nữ tử. Ma bào nữ tử chấp hai tay ra sau lưng, ngẩng đầu nhìn lên tinh không, không biết đang nhìn gì. Nữ tử cầm kiếm kia đang quan sát ma bào nữ tử, nàng đang định ra tay. Thì lúc này ma bào nữ tử lại lên tiếng Lục cô nương Đợi một lát đã Người muốn đánh thì đợi tí nữa Âm linh tộc chúng ta Sẽ làm một trận ra trò với kiếm tông các người Nữ tử cầm kiếm khẽ trao mày Người đang đợi cái gì Ma bào nữ tử khẽ mỉm cười Đợi một nữ tử rời đi Nghe vậy Nữ tử cầm kiếm bèn ngẩng đầu Nhìn về phía tinh không xa xôi Ở một tinh không nào đó Một nữ tử váy trắng ngự không xuất hiện. Nơi nàng đi qua, không gian ở đó liên tiếp đất vỡ. Rất nhanh sau đó, nàng đã tới được một tinh không tĩnh mịch. Nữ tử nhìn tinh không yên ắng ấy, đang định ra tay, thì đúng lúc đó một nam tử trung niên bỗng nhiên xuất hiện ở phía cách nàng không xa. Người tới chính là Việt Bạch. Ngày trước đã từ lục duy xuống hạ giới để tìm thiên đạo. Việt Bạch nhìn nữ tử váy trắng khẽ cười. Chúng ta muốn mời cô nương tới liên hợp điện uống trà. Cô nương sẽ không từ chối đâu chứ? Dứt lời, cỡ khoảng chục luồng khí tức lớn mạnh bỗng nhiên xuất hiện xung quanh nữ tử váy trắng. Tất cả đều là cường giả phá hư cảnh đỉnh phong. Khoảng chục cường giả phá hư cảnh đỉnh phong. Thế trận này có thể nói là vô cùng kinh khủng. Lúc này, Việt Bạch lại mỉm cười nói. Cô nương cứ yên tâm, chỉ cần tên Diệp Huyền kia giao thư ốc già thì chúng ta chắc chắn sẽ không làm hại đến cô nương. Trên tinh không, nữ tử váy trắng liếc nhìn Việt Bạch, về mặt nàng bình tĩnh vô cùng. Việt Bạch cũng nhìn nữ tử váy trắng, mặc dù trên mặt hắn ta là nét tươi cười, song trong lòng thì lại đang đề cao cảnh giác. Bọn họ vẫn không dám khinh thường nữ nhân này, dẫu sao thì người bình thường cũng không thể đi đến nơi này. Lúc này, nữ tử váy trắng bỗng nhiên chỉ vào mình, lấy ta để uy hiếp hắn sao? Việt Bạch mỉm cười, coi như là vậy, nói đoạn, hắn ta liếc nhìn những cường giả phía xung quanh rồi tiếp tục, nếu các hạ thông minh thì sẽ không đưa ra lựa chọn ngu ngốc đâu, bởi lẽ như vậy rất thiếu sáng suốt. Nữ tử váy trắng nhìn Việt Bạch, khoảnh khắc ấy nàng chẳng biết phải đáp lời như thế nào. Lúc này, Việt Bạch bỗng ra hiệu mời bằng tay. Các hạ, liên hợp điện chúng ta đã chuẩn bị xong trà ngon, mời các hạ. Nữ tử váy trắng lắc đầu khẽ nói, xem ra là ta đã quá nhân từ rồi. Việt Bạch híp mắt lại, hắn ta khẽ siết chặt tay phải. Người định đưa ra lựa chọn ngu ngốc sao? Nữ tử váy trắng rẻ tay ra, một thanh kiếm bèn xuất hiện. Chỉ trong chớp mắt, hàng chục đầu người đồng loạt bay lên. Cùng với những cột máu, mùi máu tanh nồng nặc dọc tới. Khoảnh khắc ấy, trừ Việt Bạch ra thì tất cả những cường giả siêu cấp xung quanh đều ngã xuống. Những cường giả này gục ngã, đầu của bọn họ lìa khỏi cổ. Đôi mắt thì tràn ngập vẻ hoang mang. Bọn họ chết mà chẳng rõ tình hình, cũng chẳng rõ tại sao mình lại chết. Đây chính là suy nghĩ còn sót lại trong đầu những cường giả này. Một kiếm đã giết hết sạch. Việt Bạch sững sờ. Khoảnh khắc ấy, hắn ta nghi ngờ mình đang nằm mơ sau những cường giả phá hư cảnh lại bị miêu sát như vậy đúng là không hề chân thật một chút nào đúng lúc này nữ tử váy trắng phía xa xa bỗng lên tiếng tới từ đâu nghe vậy việt bạch bền hoàn hồn hắn ta liếc nhìn nữ tử váy trắng như đang nhìn một tên ác quỷ vậy ngươi ngươi định làm gì lúc này hắn ta thực sự sợ hãi Một kiếm đã có thể nhanh chóng kết liễu hàng chục cường giả phá hư cảnh đỉnh phong sau. Dù có là cường giả quy nguyên phá giới thì cũng không làm được điều này. Nữ nhân trước mắt là cường giả độn nhất cảnh sau. Cả người Việt Bạch đều sững sở. Đúng lúc đó, nữ tử váy trắng chậm chậm nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó, nàng bỗng quay đầu nhìn. Trên bầu trời cách đó cả trăm vạn dặm có một tòa đại điện cao to sừng sững. Toàn đại điện vắt ngang qua bầu trời, trông cổ kính và thần bí vô cùng. Liên hợp điện. Có thể nói đây là một trong những nơi mạnh nhất và cũng là nơi thần bí nhất của Lục Duy. Nơi này được chia làm văn điện và võ điện. Văn điện bao gồm những học giả, còn võ điện thì toàn là những cường giả đẳng cấp của Lục Duy. Lục Duy có bảy vị cường giả tuyệt thế mà trong đó võ điện đã chiếm mất hai người. Trên bầu trời của Liên Hợp Điện có một nam tử, nam tử ấy mặc ngân giáp trong tay là một cây ngân thương. Người này chính là Tiết Tử Y, một trong lục đại cường giả của Lục Duy. Hắn ta cũng chính là người bảo vệ của Liên Hợp Điện. Chức trách của hắn ta chính là bảo vệ Liên Hợp Điện, khiến những kẻ thích giờ trò phải e rè. Có hắn ta chấn thủ, vạn năm nay Liên Hợp Điện chưa từng xảy ra chuyện gì cả. Đúng lúc đó, Tiết Tử Y bỗng nhiên mở mắt, hắn ta ngẩng đầu nhìn quát, hỗn xược ai dám coi thường bổn điện. Nói đến đây, một đường kiếm quang bỗng nhiên xẹt qua cổ họng hắn ta, một trong lục đại cường giả Lục Duy, Tiết Tử Y đầu lìa khỏi cổ, máu chảy thành sông. Khoảnh khắc rơi đầu, trong mắt Tiết Tử Y tràn ngập vẻ khó tin, đường kiếm quang kia nhanh đến mức hắn ta không kịp trở tay. Đây là kiếm nhanh nhất, mạnh nhất mà hắn ta từng thấy Và cũng là lần duy nhất hắn ta không thể đánh trả Không phải hắn ta không muốn đánh trả Mà là hắn ta không thể đánh trả Đường kiếm đó đã chém đứt tất cả của hắn ta Đến linh hồn của hắn ta cũng không thể chạy thoát Đường kiếm đó đã xóa sổ hắn ta Mà đường kiếm đó sau khi chém tiết tử y xong Lại không hề biến mất Nó tiến thẳng vào liên hợp điện Có điều khi chuẩn bị chém tới Liên Hợp Điện thì Liên Hợp Điện bỗng dung chuyển. ngay sau đó, một đường hắc quang sông thẳng lên trời. Đại trận bảo vệ của Liên Hợp Điện. Hàng vạn năm nay, đại trận của Liên Hợp Điện chưa từng xuất hiện. Tuy nhiên, đại trận này vừa mới tiếp xúc với đường kiếm quang kia đã lập tức hóa thành hư vô. ngay sau đó, đường kiếm quang lại thâm nhập vào Liên Hợp Điện. Cả Liên Hợp Điện trực tiếp hóa thành hư vô. Bên trong đó vô số cường giả ngã gục Khoảnh khắc ấy cả Lục Duy đều chấn kinh Vô số cường giả chạy tới Liên Hợp Điện để xem Có người ra tay với Liên Hợp Điện rồi sao Là ai chứ Hiện giờ Lục Duy không có thế lực nào có thể hủy diệt Liên Hợp Điện cả Mà lúc này có người lại ra tay với Liên Hợp Điện Xung quanh Liên Hợp Điện đã bị tàn phá Có rất nhiều cường giả của Liên Hợp Điện Bọn họ đều há hốc mồm Những người này là những người đã trốn thoát từ trước đó. Vào lúc người bảo vệ liên hợp điện tiếp từ y bị giết, có một đám người đã chạy ra ngoài, khi đại trận của liên hợp điện xuất hiện, lại có một đám người nữa chạy ra ngoài, có điều số lượng những người này không nhiều, có thể nói dưới một kiếm này, người trong liên hợp điện đã chết gần hết. Máu tanh, lúc này những người này vẫn còn chưa biết rốt cuộc là ai đã xuất kiếm. Điều quan trọng nhất là linh khí hiện giờ đang biến mất với tốc độ cực nhanh. Bên trong Liên Hợp Điện có một đường linh mạch. Linh mạch này là linh mạch tốt nhất ở lục duy vũ trụ. Cũng nhờ có linh mạch này mà linh khí ở lục duy mới cân bằng được. Do đường linh mạch này là nòng cốt của đại trận bảo vệ, thế nên khi linh mạch bị hủy thì linh trận bảo vệ Liên Hợp Điện sẽ biến thành vô dụng. Không chỉ ở nơi này mà linh khí ở rất nhiều nơi trên lục duy cũng đang bắt đầu biến mất. Vấn đề này nghiêm trọng vô cùng. Sắc mặt những học giả của văn điện khó coi vô cùng. Ở tinh không xa xôi nào đó, nữ tử váy trắng thu hồi tầm mắt rồi quay sang nhìn Việt Bạch. Việt Bạch cũng nhìn chầm chầm nàng và nói, Ngươi là cường giả độn nhất cảnh. Nữ tử váy trắng liếc nhìn hắn ta, độn nhất sao? Cái thứ rác rưởi gì thế? Nói đoạn, nàng đã xuất hiện ở chỗ cách đó cả vạn dặm Mà cơ thể Việt Bạch thì cũng dần dần trở nên hư ảo Việt Bạch nhìn bầu trời xa xa, đầu óc trống rỗng Đột nhất Đây không gọi là cảnh giới cao nhất đã biết ở ngũ duy hiện tại Lục duy thì lại càng thế Thoát khỏi đại đạo Không còn ở trong đại đạo Đây chính là đột nhất Từ xưa đến nay Cảnh giới này chỉ nằm trong truyền thuyết Mà vừa rồi, sau khi chứng kiến cảnh tượng nữ tử váy trắng giết người trong tích tắc, Việt Bạch biết nữ nhân trước mắt này ít nhất cũng phải ở độn nhất cảnh. Bởi lẽ, hắn ta là cường giả bán bộ độn nhất cảnh. Hơn nữa, vạn năm trước, hắn ta đã đạt được cảnh giới này. Tuy nhiên, câu nói vừa rồi của nữ tử váy trắng khiến hắn ta điên lên. Độn nhất sao? Cái thứ rác rưởi gì thế này sao? Nàng còn trên cả độn nhất ư? Ngũ Duy, Thiên Đạo, đố nham hiểm nhặt ngươi. Đây chính là suy nghĩ cuối cùng của Việt Bạch. Ở một tinh không xa xôi, nữ tử váy trắng xuyên qua không gian, sắc mặt nàng bình tĩnh vô cùng, đôi mắt tĩnh lặng không một gợn sóng. Đúng lúc nàng chuẩn bị rời khỏi Lục Duy, thì một lão giả bỗng nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Lão giả nhìn nữ tử váy trắng, "Lão phu là người bảo vệ vũ trụ này." Các hạ có biết một kiếm vừa rồi của mình đã hủy hoại căn nguyên của Lục Duy hay không? Các hạ có biết vô số linh khí đang dần biến mất không? Cả Lục Duy... Nữ tử váy trắng bỗng lên tiếng. Người có ý kiến sao? Nói đoạn, nàng quay người và chém kiếm. Kiếm của nữ tử váy trắng bay đi cả vạn dặm. Nơi mà kiếm đi qua, núi, sông đều sụp đổ. Kiếm của nàng đã đà thương Lục Duy trầm trọng. Lúc này, Lục Duy như thể đã bước tới ngày tận thế. Nếu như nói đường kiếm thứ nhất chỉ mới làm trao đảo căn nguyên của vũ trụ này, thì đường kiếm thứ hai trực tiếp hủy hoại luôn cả vũ trụ. Kiếm của nữ tử váy trắng đả thương cả Lục Duy. Khoảnh khắc ấy, bản nguyên của Lục Duy đều bị hủy diệt, ít nhất phải hơn một nửa. Có thể nói, linh khí thế giới mà vạn năm nay Liên Hợp Điện Cất Công Tu Sửa đã sụp đồ dưới kiếm của nữ tử váy trắng. Lão giả trước mặt nữ tử váy trắng sững sờ, sức mạnh này vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn ta, hậu quả của nó càng khiến cho hắn ta khó mà hình dung nổi. Lão giả nhìn nữ tử váy trắng run dậy nói, rốt cuộc, ngươi là ai? Nữ tử váy trắng không thèm để ý đến lão giả, nàng đã xuất hiện ở một nơi cách đó hàng nghìn dặm, mà phía sau nàng, cơ thể của lão giả kia đang dần dần trở nên hư ảo. Lão già hóa đá ngay tại chỗ, trong mắt là vẻ không thể tin được. Hắn ta biết mình đã chết rồi, mà hắn ta lại không hề trông thấy nữ tử váy trắng kia xuất kiếm kiểu gì. Hắn ta đã bị miểu sát, rốt cuộc nàng là quái vật phương nào. Ở một tinh không nào đó, nữ tử váy trắng lại dừng lại, phía đối diện nàng là một bạch ảnh, lục duy thiên đạo. Đường kiếm vừa rồi của nữ tử váy trắng đã đà thương bản nguyên của vũ trụ này, mà người bị thương nặng nhất, trừ người của vũ trụ này ra thì còn có thiên đạo. Thiên đạo nhìn nữ tử váy trắng và hỏi, tại sao ngươi lại làm như vậy? Nữ tử váy trắng bước đến trước mặt thiên đạo. Thiên đạo nhìn chằm chằm vào nàng. Kiếm của ngươi khiến vô số sinh linh chết thảm. Thực lực của ngươi mạnh như vậy, mà tại sao lại không có một chút lòng nhân từ nào như thế? lòng nhân từ sao nữ tử váy trắng dừng bước nhìn thiên đạo đã rất lâu rồi ta không còn dùng đến cái thứ đó nữa thiên đạo nhìn nàng kiếm của ngươi đã thương cả vũ trụ đây chính là ác nhân ngươi không sợ ác quả sao nữ tử váy trắng nhìn thẳng vào thiên đạo khóe miệng nàng khẽ nhếch lên nhân quả sao đó là thứ để trói buộc người phàm mà thôi đôi đồng tử của thiên đạo co lại người Đúng là không ở trong đại đạo. Mới đầu nàng chỉ đoán, xong giờ đã có thể chắc chắn rồi. Nữ nhân trước mắt này là cường giả độn nhất cảnh. Nàng đã không còn ở trong đại đạo, nhân quả sao có thể dính dáng đến nàng chứ? Nghĩ tới đây, thiên đạo không khỏi ai oán. Tại sao nữ nhân trước mắt này lại xuất kiếm? Bởi lẽ cường giả lục duy đi giết nàng, đây mới là nhân. Còn nàng xuất kiếm, điều này đối với vũ trụ này, nói thì chính là quả. Đây là ác quả của cường giả lục duy và cả lục duy vũ trụ. Lúc này, nữ tử váy trắng bỗng nhiên xòe tay ra. Một thanh kiếm bèn xuất hiện trên lòng bàn tay nàng. Nàng nhìn thiên đạo và nói, ta thấy thế giới này của các ngươi có hơi ngứa mắt đây. Nghe vậy, sắc mặt thiên đạo bèn thay đổi. Nàng vội vàng hành lễ, mong người hãy hạ thủ lưu tình, nương tay với vũ trụ này. Nàng biết, sự sống chết của lục duy vũ trụ chỉ nằm trong một ý nghĩ của nữ tử váy trắng thôi. Nữ nhân trước mặt này hoàn toàn có thực lực để hủy diệt lục duy. Lần này thì Liên Hợp Điện gây go rồi. Không những khiến chính mình tổn thất mà còn liên lụy tới cả lục duy vũ trụ. Nghĩ tới đây, thiên đạo lại hành lễ. Mong các hạ hãy hạ thủ lưu tình. Nữ tử váy trắng liếc nhìn nàng một lát sau mới nói. Ta sẽ suy nghĩ. Thiên đạo... Nhất niệm thiện, vạn thủy thiên sơn, nhất niệm ác, thương hải tang biển. Suy nghĩ, bầu không khí bỗng nhiên trở nên an tĩnh. Thiên đạo trầm mặc không lên tiếng. Phản kháng sau, nàng biết, dù phản kháng thế nào thì cũng thành công cốc cả thôi. Xin tha, thì có lẽ còn có cơ hội sống sót. Một lát sau, nữ tử váy trắng bỗng nhiên cúi đầu nhìn xuống phía dưới, chỉ vào một nơi nào đó, trông thấy kiếm tu kia không. Thiên đạo nhìn xuống phía dưới, một lát sau mới khẽ hỏi, kiếm tu thiếu niên kia sao? Nữ tử váy trắng gật đầu, đúng vậy. Thiên đạo nhìn về phía nàng, hắn làm sao? Nữ tử váy trắng nhìn thiên đạo, hắn chính là ca ca của ta. Thiên đạo... Nữ tử váy trắng đi về phía xa xa, lúc đi ngang qua thiên đạo, nàng bỗng nói, không lâu sau, hắn sẽ tới đây, ngươi hiểu ý của ta chứ? Thiên đạo gật đầu, ta hiểu, ta sẽ thu xếp ổn thỏa. Nữ tử váy trắng gật đầu, một lát sau, nàng đã ở mãi phía tận cùng của tinh không. Trông thấy cảnh tượng ấy, thiên đạo bèn thở vào một hơi nhẹ nhõm. Không ai nhìn thấy chán nàng đã ướt đẫm mồ hôi. Bởi lẽ, khoảnh khắc ban nãy, nàng cảm nhận được sát ý, mà nữ nhân đó cũng có năng lực để hủy diệt vũ trụ này. Sở dĩ đối phương từ bỏ có lẽ là do kiếm tu thiếu niên kia. Nghĩ tới đây, Thiên Đạo bèn cúi người nhìn xuống phía dưới, trong mắt nàng thoáng vẻ nghi hoặc, ca ca của nàng ta ư? Khoảng một khắc sau, nữ tử váy trắng tới trước một bức tường, đây chính là tường chắn của vũ trụ, trong lịch sử từ trước đến nay của Lục Duy chưa một ai có thể băng qua bức tường chắn này. Nữ tử váy trắng bước tới trước bức tường chắn, nàng khẽ phất tay phải, một đường kiếm quang bèn bay xa Chỉ trong chớp mắt, bức tường kiên cố kia đã bị chém bay, tạo thành một khe nứt. Đúng lúc đó, có một giọng nói già nua vang lên từ khe nứt ấy. phàm nhân không hiểu chuyện kia, người dám nhòm ngó tới đạo giới, người muốn thần hồn tan. Lúc này, nữ tử váy trắng đã bước vào. Một lát sau, một cái đầu nhúa máu đã lăn ra khỏi khe nứt. Sau khi nữ tử váy trắng bước vào khe nứt, ở một tinh không nào đó... Lục duy thiên đạo quay người nhìn, dần dần sắc mặt nàng trở nên nghiêm trọng chưa từng thấy. Vậy mà nữ nhân kia đã rời đi rồi. Nàng đã rời đi. Khoảnh khắc ấy, hai tay thiên đạo run lẩy bẩy. Đột nhất sao? E là không chỉ có vậy thôi đâu. Ngũ duy vũ trụ, bên ngoài âm linh giới, ma bào nữ tử đột nhiên thu hồi tầm mắt và nhìn kiếm tu nữ tử phía xa xa cười nói. Nàng ta đã đi rồi. Đi rồi. Câu nói của ma bào nữ tử thoáng vẻ nặng nề. Khi nữ nhân ấy còn ở đây, âm linh giới đã phải chịu một áp lực vô cùng lớn. Như lời nàng nói, nếu như nữ nhân kia không rời đi, thì âm linh giới sẽ không bao giờ ra ngoài. Mà hiện giờ, nữ nhân đó đã đi rồi. Ma bào nữ tử nhìn kiếm tu nữ tử cười nói, Lục cô nương, chẳng phải ngươi muốn đánh một trận hay sao? Giờ âm linh tộc chúng ta có thể đánh một trận sàng khoái với ngươi nói đoạn, nàng ta ngoắc tay, phía sau ma bảo nữ tử bèn xuất hiện cả trăm không gian truyền tống chặt, ngay sau đó vô số cường giả âm linh tộc xông ra từ những truyền tống trận ấy. Thấy vậy, sắc mặt kiếm tu nữ tử dần dần sa sầm lại, xét về đấu 11 thì âm linh tộc không thể đánh thắng được kiếm tông, thế nhưng hiện giờ rõ ràng là âm linh tộc không hề đấu 11 với kiếm tông, có vô số âm linh không ngừng xông ra từ truyền tống chặt. Trong đó có hơn trăm cường giả chủ tề cảnh. Ngoài ra còn có hơn sáu mươi cường giả phá hư cảnh đỉnh phong. Trông thấy trận địa ấy, sắc mặt kiếm tu nữ tử và những kiếm tu phía sau nàng không khỏi thay đổi. Rất rõ ràng, từ trước đến nay, bọn họ vẫn luôn đánh giá thấp âm linh tộc. Ma bào nữ tử nhìn kiếm tu nữ tử cười bảo, Lục cô nương, trước kia chúng ta không ra ngoài, không phải bởi vì sợ kiếm tông các ngươi, mà là bởi nữ tử váy trắng. Thứ lỗi ta nói thẳng, dưới tình thế tông chủ kiếm tông không có mặt, kiếm tông các người không thể ngăn cản chúng ta đâu. Kiếm tù nữ tử liếc nhìn ma bào nữ tử, rút, dứt lời, những kiếm tu phía sau nàng bèn hóa thành những đường kiếm quang và biến mất nơi phía chân trời. Kiếm tù nữ tử nhìn ma bào nữ tử, thành kiếm trong tay nàng đột nhiên bay lên. Ở phía xa, ma bào nữ tử đưa tay về phía trước. Nàng túm được kiếm của nữ tử kiếm tu. Đúng lúc đó, kiếm quang táp thẳng tới mặt của ma bảo nữ tử. Ma bảo nữ tử nâng kiếm của kiếm tu nữ tử lên và quét ngang một đường. Kiếm quang nổ tung, còn nàng thì lại lùi nhanh về phía sau. Kiếm tu nữ tử thì vẫn đứng nguyên tại chỗ. Kiếm tu nữ tử xòe tay ra, sau đó lại siết chặt tay lại. Chỉ trong chốc lát, vô số đường kiếm quang xuất hiện phía sau người nàng. Hai lão giả bên cạnh ma bào nữ tử đang định ra tay thì thấy nàng khẽ phất tay phải. Hai người bọn họ bèn lùi lại còn ma bào nữ tử thì tiến lên phía trước một bước. Lúc này những đường kiếm quang phía sau người kiếm tu nữ tử bỗng đồng loạt bay xa. Chỉ trong chốc lát cả bầu trời như giãn nứt ma bào nữ tử khẽ búng ngón tay quy nguyên. Ngay sau đó không gian trước mặt nàng bèn xuất hiện những gợn sóng. Chỉ trong chốc lát kiếm khí ngút trời dần dần biến mất trông thấy cảnh tượng ấy ánh mắt của võ thương hành điện trù võ điện của thượng giới ánh lên vẻ kinh ngạc thực lực của âm linh tộc nằm ngoài dự liệu của hắn ta, có thể nói liên thủ với âm linh tộc chẳng khác gì đùa với hổ thế nhưng hiện giờ thượng giới không còn lựa chọn nào khác từ lúc bị thiên đạo lừa một vố có thể nói thượng giới đã phải chịu tổn thất nặng nề nếu không nhờ âm linh tộc thì thượng giới hoàn toàn không thể đối phó với mấy người diệp huyền đương nhiên âm linh tộc lớn mạnh như vậy điều này cũng có lợi cho thượng giới chỉ cần trở về lục duy hy sinh một chút cũng xứng đáng ở phía xa xa sau khi những luồng kiếm khí biến mất ma bào nữ tử bỗng nhiên bước lên phía trước một bước sau đó đánh một trường một trường này khiến cho không gian xung quanh kiếm tu nữ tử nứt vỡ kiếm tu nữ tử không lùi bước mà tiến lên phía trước một bước Hai tay cầm kiếm, miệng lầm bầm gì đó Chỉ trong chốc lát Nàng vung thanh kiếm trong tay về phía trước Diệt Một đường kiếm quang bỗng nhiên bay xa Trông nó như thể sắp hủy diệt Cả đất trời này Đáng sợ vô cùng Kiếm quang đi qua nơi nào Là không gian nơi ấy lập tức đứt vỡ Cùng với đó sức mạnh của ma bào nữ tử Cũng bị đầy lùi Kiếm quang sông thẳng tới Chém về phía nàng Khi kiếm quang chém xuống Ma bào nữ tử đột nhiên biến mất mà ở phía xa xa kiếm tu nữ tử đột nhiên quay người chém về phía sau kiếm quang của nàng nhanh như chớp kiếm quang vỡ tan kiếm tu nữ tử xuất hiện ở vị trí ban đầu của ma bào nữ tử cùng lúc đó một trường xé gió bay tới nhắm thang vào nàng kiếm tu nữ tử quét ngang kiếm nàng lập tức lùi về phía sau cả trăm trượng sau khi nàng dừng lại vẫn cứ tiếp tục vung kiếm lên Phía xa xa, không gian xung quanh ma bào nữ tử bỗng nhiên nứt vỡ. Chỉ trong chớp mắt, vô số đường kiếm quang xẹt qua xung quanh nàng ta. Không gian xung quanh ma bào nữ tử thi nhau đổ vỡ, mà nàng thì lại bắt đầu trở nên hư ảo. Bầu không khí yên lặng trong chốc lát, sau đó kiếm quang bỗng nhiên nứt vỡ. Ma bào nữ tử bước ra từ trong đó. Kiếm tù nữ tử nhìn ma bào nữ tử, ngươi không chỉ ở mức quy nguyên phá giới. Ma bảo nữ tử mỉm cười, đúng vậy. Kiếm tu nữ tử nhìn chăm chằm vào ma bảo nữ tử, nàng đang định rút lui thì ma bảo nữ tử lại cười nói, Người không đi được đâu. Kiếm tu nữ tử mỉm cười, Người muốn giết ta sao? Ma bảo nữ tử hỏi ngược lại, ta không thể giết sao. Dứt lời, nàng khẽ nhón chân phải, chỉ trong chốc lát, không gian xung quanh kiếm tu nữ tử trực tiếp sụp đổ ngay sau đó một luồng sức mạnh thần bí không ngừng ảo đến chỗ kiếm tu nữ tử khoảnh khắc ấy kiếm tu nữ tử đang ở trong trạng thái hư ảo lúc này ma bào nữ tử gãy búng tay cơ thể của kiếm tu nữ tử bén trở nên hư ảo bên trong không gian kỳ lạ đó kiếm tu nữ tử nắm chặt kiếm và chém về phía trước kiếm quang xé gió mà đi thế nhưng nàng vẫn bị nhốt bên trong không gian kỳ dị ấy Đôi mắt của kiếm tu nữ tử ánh lên lệ khí, nàng đột nhiên tra thanh kiếm trong tay vào vỏ kiếm, sau đó lại rút ra và vung về phía trước, chàm thiên bá kiếm thuật. Dưới đường kiếm ấy, không gian kỳ dị kia lập tức sụp đổ. Đúng lúc đó, một đường kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện trước mặt kiếm tu nữ tử. Đôi đồng tử của kiếm tu nữ tử co lại nắng nghiêng người tránh, tuy nhiên vẫn hơi chậm. Mặc dù nàng có tránh được một chút, song một cánh tay vẫn bị chém đứt. Cách đó cả trăm trượng, kiếm tu nữ tử nhìn về vị trí bàn nãy mà mình đứng. Ma bào nữ tử đứng đó, trong tay là một thanh kiếm. Kiếm tu, ma bào nữ tử cũng là kiếm tu. Hơn nữa, nàng còn đặt đến phàm kiếm đệ tam trọng đỉnh phong. Một kiếm tu quy nguyên phá giới cảnh. Nếu chỉ là quy nguyên phá giới cảnh thôi, thì nàng cũng không đáng sợ lắm. Thế nhưng, nếu như cộng thêm thân phận kiếm tu, đã thế còn là phàm kiếm để tam trọng kiếm tu, thì đúng là không phải đáng sợ bình thường thôi đâu. Mà bảo nữ tử liếc nhìn kiếm tu nữ tử mỉm cười. Lục cô nương, ban đầu ta định công bằng đấu với ngươi một trận bằng thân phận kiếm tu. Thế nhưng ta đột nhiên nhớ ra, mình là tộc trưởng của âm linh tộc, ta không thể làm việc theo sở thích của ta được. Thế nên ta phải che giấu thân phận kiếm tu của mình, mục đích là để giết ngươi một cách bất ngờ, bởi lẽ hiện tại kiếm tông chỉ có duy nhất một người có thực lực mạnh là ngươi." Nói đoạn, nàng bèn xoay tay ra, thanh kiếm trong tay bèn bay lên. Kiếm của nàng rất kỳ lạ, cảm giác như thể nó không hề tồn tại vậy. Trông thấy thanh kiếm ấy, kiếm tu nữ từ ben siết chặt thanh kiếm của mình, nàng bước lên phía trước một bước, sau đó đâm kiếm đi mũi kiếm đối đầu trực tiếp với mũi kiếm. Kiếm quang đột nhiên bùng nổ trước mặt kiếm tu nữ tử, ngay sau đó nàng bắt đầu lùi mạnh về phía sau, trong khi lùi, kiếm của nàng cũng bắt đầu nứt vỡ, khi lùi được khoảng trăm trượng, thanh kiếm trong tay kiếm tu nữ tử chỉ còn lại chui kiếm. Đúng lúc ma bào nữ tử chuẩn bị đâm kiếm vào giữa trán kiếm tu nữ tử, thì một thân ảnh bỗng xoẹt qua, ngay sau đó một nam tử xuất hiện trước mặt nàng. Người tới chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền không hề né tránh mà cứ để mặc thanh kiếm của ma bảo nữ tử đâm vào ngực mình. Chỉ trong chốc lát, một luồng khí tức lớn mạnh lập tức cuộn trào bên trong cơ thể Diệp Huyền. Cơ thể hắn run lên bẩn bật nhưng lại chẳng bị sao cả. Vô địch kiếm thể. Đúng lúc đó, vô số cường giả âm linh tộc bỗng nhiên gào lên như những con giã thú. Một cường giả phá hư cảnh đỉnh phong của âm linh tộc chỉ về phía Diệp Huyền Hắn ta liếc nhìn xung quanh rồi gào lên. Là hắn. Huyết mạch trên người hắn giống hệt như huyết mạch của nam nhân kia. Chính là hắn ta. Vô số âm linh có mặt cũng điên cuồng gào thét. Ánh mắt của bọn họ khi nhìn Diệp Huyền như thể đang nhìn kẻ thù giết cha vậy. Diệp Huyền... Diệp Huyền cũng thấy hơi hoang mang. Mấy âm linh này có ý gì đây? Bọn họ thù hận hắn đến thế sao? Chuyện gì như thế này? Diệp Huyền thấy mông lung. Ở phía xa xa, ma bào nữ tử khẽ phất tay. Mấy âm linh xung quanh đang định sông lên bèn dừng lại. Mặc dù bọn họ vẫn đang nhìn chằm chằm Diệp Huyền, song không một ai dám ra tay. Ma bào nữ tử nhìn Diệp Huyền, trong mắt là vẻ kinh ngạc. Trước kia, khi điều tra ngươi, bọn họ nói ngươi có thể thôn phệ kiếm. Khi ấy ta còn không tin. Ai ngờ ngươi có thể làm vậy thật. Sao ngươi làm được hay vậy? Diệp Huyền liếc nhìn các cường giả âm linh tộc xung quanh mỉm cười. Các người muốn giết ta lắm sao? Ma bảo nữ tử gật đầu, đúng vậy. Diệp Huyền mỉm cười. Ngươi đừng nói với ta, lần này mục đích âm linh giới ra ngoài chỉ để giết ta thôi đấy. Ma bảo nữ tử bật cười đáp. Ngươi đoán cũng khá đúng đó. Về mặt của Diệp Huyền như đông cứng lại. Một lát sau, hắn nhìn ma bảo nữ tử và hỏi. Các người không bị điên đó chứ? Thanh Sam Nam Tử là người giết tổ tiên của các ngươi thì các ngươi đi mà tìm hắn ta chứ? Tìm ta để làm gì? Có phải các ngươi không đánh được kẻ mạnh nên quay ra ức hiếp kẻ yếu hay không? Ma Bảo Nữ Tử gật đầu, đúng vậy đó. Diệp Huyền, ta suy chút nữa thì hắn đã hộc máu. Ma Bảo Nữ Tử mỉm cười. Ban đầu đã muốn đi tìm ngươi rồi, không ngờ ngươi lại tự vác xác đến đây, quá khéo nói đoạn, năng men chuẩn bị ra tay, màn lúc này, kiếm tu nữ tử bên cạnh Diệp Huyền bỗng nhiên lấy ngón tay làm kiếm, quét nhẹ một đường giữa mình và Diệp Huyền, kiếm quang lóe lên, không gian bèn xuất hiện một vết nứt, ngay sau đó, kiếm tu nữ tử đưa Diệp Huyền bước vào khe nứt không gian ấy, ma bảo nữ tử khẽ chau mày, hơi búng ngón tay, khe nứt không gian kia lập tức biến mất. Thế nhưng, diệp huyền và kiếm tu nữ tử kia cũng không có thấy đâu nữa. Thấy vậy, ma bào nữ tử lại càng trao mày chặt hơn. Không gian đạo tắc. Lúc này, quán âm bèn xuất hiện bên cạnh ma bào nữ tử. Tiểu thư tới kiếm tông sau. Ma bào nữ tử mỉm cười. Kiếm tông có kiếm trận. Nếu như chúng ta qua đó, sẽ phải đối đầu với kiếm trận vô cùng mạnh. Sẽ phải chịu nhiều tổn thất đấy. Nói đoạn, nàng quay đầu nhìn về phía chân trời. Vượt qua kiếm tông tới ngũ duy Sau đó bọn họ tự khắc sẽ phải ra ngoài thôi Nói đoạn Nàng bèn biến mất Phía sau nàng là vô số cường giả âm linh tộc Bọn họ đông như kiến Âm linh giới xuất hiện rồi Ở một tinh không nào đó Một bạch y nữ tử sách theo con cá nướng Chầm chậm bước đi Nữ tử này chính là ngũ duy thiên đạo Đúng lúc đó Thiên đạo bỗng dừng bước Nàng quay đầu nhìn Một lát sau thì trao chặt mày Thiên Đạo trầm mặc một lúc, cắn một miếng cá nướng rồi lại tiếp tục đi về phía trước. Lúc này một giọng nói bỗng vang lên bên cạnh nàng. Đợi bọn họ tới đây thì Càng ngũ Du sẽ xong đời. Thiên Đạo dừng bước, nàng quay đầu nhìn. ở phía không xa có một nữ tử đang đứng. Tiểu Đạo, Thiên Đạo mỉm cười. Ngươi thấy tộc trưởng kỳ tài của Âm Linh tộc này thế nào? Tiểu Đạo nói, người đã bảo nàng ta là kỳ tài rồi còn gì. Thiên Đạo lắc đầu. Thực ra, nếu như nàng ta có thể kiên nhẫn hơn một chút, thì vũ trụ này sớm muộn gì cũng là của âm linh tộc bọn họ, có điều nàng ta đã phạm phải một lỗi sai chí mạng. Tiểu Đạo chau mày hỏi, ý ngươi là nàng ta quá hấp tấp sao? Tiểu Đạo lắc đầu, không một ai có thể ngăn được bọn họ. Thiên Đạo chỉ xuống phía dưới, biết không, vũ trụ này còn có rất nhiều cường giả. Nghe vậy, Tiểu Đạo không khỏi chau mày, ý ngươi là sao? Thiên đạo chớp chớp mắt, Tứ Duy có một u minh điện và một sinh mệnh cấm khu, Ngũ Duy có một thủ mộ lão nhân canh giữ một nữ tử. À đúng rồi, còn có cả mấy đạo tác của tiên tri lúc nữ tử váy trắng ở đó, có thể nói nàng ta là số 1, nàng ta có thể trấn áp tất cả. Thế nhưng, khi nàng ta không có mặt thì cũng không có đồng nghĩa với việc âm linh tộc bọn họ là vô địch. Tiểu Đạo liếc nhìn nàng những đại lão vẫn chưa xuất hiện mà ngươi đã nói kia có phải đều có liên quan đến diệp huyền không thiên đạo bật cười đúng vậy tiểu đạo nhìn trầm trầm vào nàng người đáng sợ thật đấy lúc này nàng bỗng nhận ra nữ nhân trước mắt thật sự quá đáng sợ còn đáng sợ hơn cả âm linh tộc tiểu đạo lại nói người đang lợi dụng hắn sao thiên đạo gật đầu đúng vậy tiểu đạo lắc đầu ngươi đừng thằng thường như vậy có được không Thiên đạo mỉm cười, ta thấy dù có làm người xấu cũng phải quang minh chính đại. Tiểu đạo cạn lời. Thiên đạo khẽ nói, thực ra cũng không phải ta đang lợi dụng hắn, ta chỉ thuận thế mà thôi. Tộc trưởng của âm linh tộc thực sự rất có thiên phú, cũng rất có tài năng, nhưng tiếc là nàng ta không buông bỏ được thù hận, thù hận sẽ hủy diệt cả nàng ta và âm linh tộc. Tiểu đạo trầm giọng nói, Ta cứ cảm thấy âm linh tộc không hề đơn giản như vậy. Thiên đạo mỉm cười. Đương nhiên là không chỉ đơn giản như vậy rồi. Tiểu đạo nhìn nàng. Ý ngươi là sao? Thiên đạo nở nụ cười tinh nghịch. Tộc trưởng âm linh tộc kia chẳng sợ gì đâu. Cơ mà nàng ta vẫn phải tính toán một cách cẩn trọng. Dù đã có vài phương án dự phòng rồi. Nhưng nàng ta vẫn không thể ra tay lúc nữ tử váy trắng chưa rời đi. Tiểu đạo trầm mặc, Thiên đạo bỗng nhiên nói. Tiểu đạo, tiếp theo đây, ngươi đừng ra tay, cứ để hắn đối mặt. Đây là nhân quả giữa hắn và âm linh tộc. Hơn nữa, hiện giờ ngươi và ala tốt nhất đừng nhúng tay vào chuyện này. Hai người các ngươi, một người thì vừa mới đột phá, một người thì đang bị thương. Các ngươi không thể chống lại âm linh tộc đâu. Nói đoạn, nàng lại nhìn về phía tiểu đạo. Hắn phải tự mình tiến bộ thôi. Sau đó, nàng quay người bước về phía xa xa. Tiểu đạo trầm mặc trong chốc lát rồi cũng quay người rời đi. Diệp Huyền đưa kiếm tu nữ tử quay về kiếm tông. Vừa mới trở lại kiếm tu nữ tử đã kéo hắn ta tới một tòa đại điện. Bên trong tòa đại điện chỉ có hắn và nàng. Diệp Huyền liếc nhìn kiếm tu nữ tử. Lục sư tỷ Nữ tử chỉ nói. Người có thể gọi ta là Lục Di. Lục Di. Về mặt Diệp Huyền bỗng trở nên kỳ quái. Nữ tử quan sát hắn đoạn nói. Ngươi đặt tới phàm kiếm để nhị trọng rồi sao? Diệp Huyền gật đầu. Nữ tử khẽ gật đầu. Khá lắm. Lúc này, Lục Vân Tiên bước vào. Hắn ta liếc nhìn Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía nữ tử. Lục Sư Tỷ thường thế như thế nào rồi? Nữ tử lắc đầu, không đáng ngại. Nói rồi, nàng nhìn về phía Lục Vân Tiên. Âm linh tộc ra khỏi âm linh giới rồi sao? Lục Vân Tiên gật đầu. Đã ra khỏi âm linh giới rồi. Nữ tử bèn trao mày bọn họ không tới kiếm tông sao lục vân tiên lắc đầu không tới bọn họ tới ngũ duy vũ trụ nghe vậy sắc mặt của diệp huyền bèn thay đổi tới ngũ duy sao hư vô duy độ có thể chống lại âm linh tộc được chứ nghĩ tới đây diệp huyền bèn quay người rời đi lúc này kiếm tu nữ tử bỗng nhiên nói người có đánh được cả âm linh tộc không diệp huyền dừng bước nhìn về phía nữ tử nữ tử đứng dậy nàng nhìn lục vân tiên Triệu tập tất cả kiếm tu, Lục Vân Tiên khẽ gật đầu, sau đó hắn ta nhìn về phía Diệp Huyền, đừng bồng bột. Nói đoạn, hắn ta bèn quay người rời khỏi đại điện. Bên trong đại điện chỉ còn lại Diệp Huyền và nữ tử. Nữ tử bước tới cửa đại điện, nàng nhìn bức tượng kiếm tu phía xa xa khẽ nói, chúng ta đã đánh giá thấp âm linh tộc rồi. Diệp Huyền bước tới bên cạnh nữ tử trầm giọng nói, nữ nhân ban nãy sao? Nữ tử kiếm tu lắc đầu, không chỉ nàng ta thôi đâu. Nữ tử này tên là Quan Âm, là thiên tài kiệt xuất từ trước đến nay của âm linh tộc. Mới đầu, ta còn tưởng nàng ta chỉ có cảnh giới cao. Nhưng ai ngờ, nàng ta còn là một kiếm tu. Hơn nữa, trình độ kiếm tu của nàng ta còn rất cao. Nói đoạn, nàng quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Mục tiêu thực sự của bọn họ có hai cái. Thứ nhất là giết ngươi thứ hai là xưng bá ngũ duy vũ trụ. Diệp Huyền trầm giọng nói, chỉ bởi ta là chuyển nhân của tông chủ kiếm tông nên bọn họ mới muốn giết ta ư. Nữ tử nhìn hắn, đúng vậy. Diệp Huyền cạn lời, hắn nhìn về phía bức tượng thanh Sam nam tử ở phía xa xa. Má nó phải gánh tội cho cái tên này. Đúng lúc đó, gần trăm đường kiếm quang bỗng nhiên xuất hiện ngay trước tòa đại điện. Diệp Huyền liếc nhìn những đường kiếm quang ấy, tổng cộng có 119 vị kiếm tu, người rất ít. Nhưng thực lực thì kinh khủng vô cùng. Bởi lẽ trong số những người này thấp nhất đã là phàm Kiếm và Chủ Tể Cảnh. Phá hư cảnh cũng có hơn 30 người. Không thể không nói, trận thế này đúng là nghịch thiên vô cùng. Sức chiến đấu hơn cường giả Chủ Tể Cảnh bình thường không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng, đứng trước âm linh tộc, trận thế này thực sự không chiếm ưu thế là mấy. Âm linh tộc cũng đông người vô cùng. Kiếm tu nữ tử ra khỏi đại điện. Nhìn những kiếm tu trước mặt và nói Không nhiều lời nữa Âm linh tộc đã ra khỏi âm linh giới Hiện giờ bọn họ đang đợi chúng ta Đến tìm bọn họ Nếu đã vậy thì chúng ta sẽ cho bọn họ Được tòa nguyện Tất cả các kiếm tu của kiếm tông Nói đến đây Nàng nhìn về phía Diệp Huyền Từ giờ trở đi tất cả kiếm tu Phải nghe mệnh lệnh của Thiếu Tông Chủ Thiếu Tông Chủ Diệp Huyền sững sờ Chuyện gì thế này Nghe lệnh của ta sao Các kiếm tù cũng đồng loạt nhìn về phía Diệp Huyền. Khi trông thấy hắn, bọn họ đều thể hiện thiện trí, một vài người còn cảm thấy tò mò. Rất rõ ràng, bọn họ đều biết lai lịch của Diệp Huyền. Kiếm tù nữ từ trước mặt hắn và nói, hiện giờ ta đang bị thương, không thể tham chiến, kiếm tông đành giao cho ngươi. Diệp Huyền do dự trong chốc lát rồi nói, lục sư tỷ không phải còn có lục vân tiên sư huynh và mọi người hay sao? Nữ tử nhìn thẳng vào hắn Sao nào, ngươi không tự tin sao Diệp Huyền lắc đầu Không phải, ta chỉ muốn nói Nữ tử bỗng nhiên bảo Nói cái gì, bảo ngươi dẫn đầu Thì ngươi cứ dẫn đầu đi đâu ra lắm lời thế Diệp Huyền kinh ngạc Cái gì mà gắt vậy Nữ tử lại nói Còn vấn đề gì nữa không Diệp Huyền vội lắc đầu Không, không còn Nữ tử gật đầu Vậy chuyện tiếp theo giao cho ngươi Ta phải trị thương đây Mong trước khi ta ra ngoài, các ngươi vẫn còn sống." Nói đoạn, nàng Bèn quay người bước vào đại điện. Hơn 100 vị kiếm tu tuyệt thế đều đang nhìn Diệp Huyền. Diệp Huyền thì đang hơi cạn lời, hắn thực sự không ngờ tới chuyện này, sao hắn lại thăng cấp từ thiếu tông chủ lên tông chủ như thế này, mà điều quan trọng nhất là hình như những kiếm tu này không hề có địch ý với hắn. Diệp Huyền nhìn về phía thanh sam nam tử đằng xa, Hắn quan sát thật kỹ đối phương, dần dần mí mắt hắn nhảy lên, má nó, sao hắn lại thấy mình hơi giống nam tử này như thế chứ? Là ảo giác sao? Diệp Huyền vuốt ve mặt của mình, làm gì có cái lý ấy. Lúc này, Lục Văn Tiên đột nhiên nói, "Tiểu sư đệ, tiếp theo đây chúng ta nên làm gì?" Diệp Huyền nhìn hắn ta, "Lục sư huynh nói thật thì ta vừa mới đến kiếm tông." Lục Văn Tiên lắc đầu, Đừng nói những điều này, người cứ nói thẳng ra xem nên làm như thế nào đi. Diệp Huyền trầm mặt một hồi rồi nói. Được, nói đoạn, hắn liếc nhìn những kiếm tu có mặt tại đây. Tiêu diệt âm linh tộc. Dứt lời Diệp Huyền bèn biến thành một đường kiếm quang rồi biến mất nơi cuối chân trời. Ở phía dưới, một trăm đường kiếm quang cũng sông lên, trong chớp mắt đã biến mất. Sau khi mấy người Diệp Huyền rời đi, lục sư tỷ đột nhiên xuất hiện trước cửa tòa đại điện. Nàng nhìn bức tượng thanh sam nam tử ở phía xa, khẽ nói, mong rằng lựa chọn của ngươi là đúng. Nói đoạn, nàng bèn quay người rời đi. Ở bầu trời phía xa xa, hơn trăm đường kiếm quang xé gió bay đi, kiếm ý và khí tức của họ vang rội đất trời. Có thể nói, gần như những kiếm tu cực mạnh ở Ngũ Duy đều có mặt trong hơn một trăm người này. Sức mạnh của họ đủ để phá hủy cả thiên địa này trên đường đi, Diệp Huyền dẫn đầu, sắc mặt hắn thâm trầm vô cùng, không biết đang nghĩ gì. Lúc này, Lục Văn Tiên xuất hiện bên cạnh hắn, mỉm cười, "Ngươi đang nghĩ gì thế?" Diệp Huyền trầm giọng nói, "Năm xưa, một mình Tông chủ Kiếm Tông đã ngăn chặn cả Âm Linh tộc." Lục Văn Tiên gật đầu, "Đúng vậy." Thực ra, trận chiến đó chủ yếu là nhờ có tông chủ. Nếu tông chủ không giết hết những cường giả siêu cấp của âm linh tộc, thì kiếm tông chúng ta khó mà địch lại được bọn họ. Cái tộc đó có năng lực thôn tính vô cùng mạnh, khả năng đồng hóa của bọn họ cũng vô cùng kinh khủng. Diệp Huyền nhìn về phía xa xa, không biết đang nghĩ gì. Lục Vân Tiên đột nhiên nói, chúng ta cứ xông đến chỗ bọn họ như vậy sao? Diệp Huyền khẽ nói, chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Bởi lẽ, chúng ta mà không ngăn cản bọn họ, thì bọn họ sẽ nhắm vào thế giới này. Lục Vân Tiên bìm cười. Người muốn bảo vệ thế giới này sao? Diệp Huyền khẽ nhách miệng. Ta muốn bảo vệ những người bạn của ta. Phủ Văn Tông, Vạn Duy Thư Viện, Thiên Tộc, Vu Tộc. Đây đều là những nơi mà Diệp Huyền không thể từ bỏ. Lục Vân Tiên bật cười ha ha Người và hắn ta giống nhau thật đấy. Đều rất quan tâm đến những người xung quanh mình. Diệp Huyền nhìn Lục Vân Tiên, hắn ta sao? Lục Vân Tiên gật đầu, là tông chủ ấy. Diệp Huyền đang định nói gì đó, thì lúc này, phía xa xa, bỗng truyền tới vô số những tiếng kêu thảm thiết. Hắn liếc mắt nhìn, rất nhanh sau đó, bèn trao chặt mày. Đây là giọng của nhân loại. Rất nhiều người đang bị âm linh tộc đồng hóa. Đúng lúc đó, trên bầu trời, bỗng có kiếm tu dừng lại. Bởi lẽ, phía trước bọn họ không xa, có một ma bào nữ tử đang đứng nữ tử này chính là Quan Âm, tộc trưởng của Âm Linh tộc. Quan Âm mỉm cười, các người đến cũng nhanh phết đấy. Diệp Huyền Liếc nhìn Quan Âm mỉm cười, ta nghe nói trước kia, sở dĩ các ngươi không xuất hiện là bởi nữ tử váy trắng chưa rời đi sao. Quan Âm gật đầu, đúng vậy, sao nào, ngươi định lấy nàng ta ra để uy hiếp ta sao? Diệp Huyền mỉm cười, không không, ta chỉ muốn nói với ngươi rằng, mục đích của các ngươi chẳng phải là giết ta hay sao? Nào, giờ ta đang đứng ở ngay trước mặt ngươi đây, nếu âm linh tộc các ngươi có bản lĩnh thì xông lên đi." Quan Âm nhếch miệng, "Như thế này đi, ta và ngươi đấu riêng với nhau." Diệp Huyền mỉm cười, "Được thôi." Lục Văn Tiên đứng bên cạnh hắn định nói gì đó xong lại thôi. Nếu Diệp Huyền thất bại, thì sĩ khí của kiếm tông chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Có điều hắn ta vẫn không lên tiếng, bởi lẽ hiện giờ ngăn Diệp Huyền lại đồng nghĩa với việc chứng tỏ rằng hắn không đánh lại được quan âm. Như vậy, càng ảnh hưởng đến sĩ khí hơn. Ở phía xa xa, Diệp Huyền đi về phía quan âm. Hắn xòe tay ra, thiền chú kiếm bèn xuất hiện bên trong lòng bàn tay hắn. Quan âm mỉm cười, tới đi. Diệp Huyền bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ, một đường hắn mang xuất hiện, Quan Âm khẽ búng ngón tay, không gian trước mặt nàng ben sụp đổ, kiếm của Diệp Huyền đâm thẳng vào không gian đang sụp đổ ấy, mà đúng lúc đó, kiếm quang của hắn bỗng bay đến trước mặt đối phương, đôi mắt Quan Âm thoáng vẻ ngạc nhiên, người cũng hiểu biết sâu sắc về không gian đây. Trong lúc nói chuyện, nàng lại búng ngón tay, đường kiếm quang của Diệp Huyền bị kẹp giữa hai ngón tay của nàng. Đúng lúc đó, một luồng sức mạnh thần bí bỗng chấn áp xung quanh người nàng, kiếm vực. Khoảnh khắc kiếm vực xuất hiện, quan âm khẽ híp hai mắt lại. Trong mắt thoáng vẻ nghiêm nghị, nàng bèn vỗ tay ra phía sau. Chỉ trong chốc lát, không gian xung quanh đã trực tiếp hóa thành hư vô, mà lúc này, vô số đường kiếm quang đang nhắm thẳng về phía nàng. Kiếm quang nhanh như chớp và khiến cho không gian xung quanh quan âm tàn vỡ. Còn Diệp Huyền thì lùi lại vị trí ban đầu. Hắn ngẩng đầu nhìn quan âm. Lúc này, kiếm quang của hắn đã biến mất. Ngay sau đó, một tàn ảnh bỗng nhiên xuất hiện trước mặt hắn. Tốc độ nhanh vô cùng. Có điều đúng lúc đó, một luồng sức mạnh thần bí bỗng xuất hiện xung quanh Diệp Huyền. Kiếm vực. Khi kiếm vực xuất hiện, tàn ảnh kia bèn giảm tốc độ. Lúc này, Diệp Huyền lại xuất kiếm. Hắn không hề phòng ngự một quyền kia của quan âm mà định lấy mạng đổi mạng. Có điều đúng lúc đó, quan âm bỗng thu lại quyền của mình, sau đó đánh theo chiều ngang. Kiếm của Diệp Huyền bay đi, cùng lúc đó một quyền của quan âm bay thẳng tới trước mặt hắn. Diệp Huyền đột nhiên buông thiên chu kiếm ra, tay phải túm lấy bàn tay trái chưa kịp thu lại của quan âm, sau đó đụng mạnh về phía trước. Lúc này, quan âm thành công đánh một quyền trước mặt Diệp Huyền. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, cả hai cùng lùi về phía sau, ở phía xa xa. Sau khi dừng lại, quan âm vuốt ve gương mặt mình. Mặt của nàng đã hơi biến dạng. Mặc dù Diệp Huyền trúng một quyền của nàng, nhưng hắn chẳng bị làm sao cả. Có điều về mặt hắn đã nghiêm nghị hơn rất nhiều. Bởi lẽ ban nãy, khi đụng phải quan âm, một luồng sức mạnh thần bí đã đầy lùi một vần sức mạnh của hắn. Lúc này, những kiếm tu phía sau Diệp Huyền đưa mắt nhìn nhau, trong mắt bọn họ là vẻ an ủi. Ban đầu, bọn họ còn thấy hơi lo lắng, xong xem ra thiếu tông chủ nhà bọn họ quả không hề đơn giản. Diệp Huyền bỗng nhiên bật cười, "Quan cô nương, chẳng phải ngươi là kiếm tu hay sao, ngươi có thể dùng kiếm." "Dùng kiếm?" Sắc mặt cổ lão bèn trở nên kỳ quái, "Hiện giờ ai chẳng rõ, ngươi biết thôn tính kiếm hả trời, dùng kiếm thế mà ngươi cũng nói cho được." Ở phía xa xa, Quan Âm lắc đầu cười, "Diệp công tử nói đùa rồi, ngươi có thể thôn tính kiếm, ta mà dùng kiếm thì khác gì tự dước nhục vào người?" Nói đoạn, nàng bèn thong thả bước về phía hắn. Ta không dùng kiếm vẫn có thể giết ngươi. Dứt lời, nàng bèn xuất hiện ngay trước mặt hắn. Sau đó lại xuất quyền. Quyền của nàng rất chậm, hư hư ảo ảo, khiến cho người ta bất an vô cùng. Diệp Huyền khẽ nhắm hai mắt lại. Hắn không lấy nhục thân của mình ra để đỡ một quyền này. Hắn có thể chống lại được. Thế nhưng làm vậy lại chẳng có ý nghĩa gì cả. Hơn nữa, quyền của quan âm đâu hề đơn giản. Nhân chủ kiếm trong tay hắn bỗng biến thành Chấn hồn kiếm, ngay sau đó hắn vung kiếm về phía trước, khoảnh khắc Diệp Huyền vung kiếm, một luồng sức mạnh thần bí bền bao vây lấy Quan Âm, kiếm vực, hắn phát hiện kiếm vực rất có tác dụng đối với những cường giả siêu cấp, nó có thể trấn áp đối phương. Khi kiếm vực xuất hiện, Quan Âm khẽ chau mày, nàng không lùi lại mà tiếp tục đánh một quyền về phía đầu của Diệp Huyền. Mà kiếm của Diệp Huyền cũng đâm về phía Quan Âm. Nhưng tiếc là một quyền của nàng nhanh hơn kiếm của hắn. Diệp Huyền lập tức bay ngược về phía sau khoảng 10 trượng. Có điều Quan Âm cũng phải liên tiếp lùi lại. Khi nàng vừa dừng lại thì một luồng sức mạnh linh hồn đã bao vây lấy nàng. Nhất kiếm định hồn. Quan Âm khẽ trao mày chập xòe tay ra. Một đường bạch quang xuất hiện ngay trên đỉnh đầu nàng. Mà trên đường bạch quang ấy lại có một luồng sức mạnh linh hồn. Đường bạch quang trực tiếp ngăn sức mạnh linh hồn lại. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng dưng biến mất. Quan Âm nhìn về phía trước lại tung một quyền, một quyền này nhắm trúng ngực của Diệp Huyền, cực kỳ thuận lợi. Diệp Huyền lùi mãi về phía sau cả trăm trượng, thế nhưng ngay sau đó, cổ Quan Âm lại rách ra một đường nho nhỏ. Sau khi Diệp Huyền dừng lại, hắn liếc nhìn lồng ngực mình, lúc này ngực hắn đã bị lõm xuống trông đáng sợ vô cùng. Thế nhưng thực tế, hắn lại không bị ảnh hưởng gì mấy. Không những thế, cơ thể của hắn còn khôi phục với một tốc độ cực nhanh, sinh mệnh chi tâm. Sinh mệnh chi tâm mà thiên đạo cho hắn đang phát huy tác dụng. Chỉ cần Diệp Huyền không bị trọng thương hoặc bị giết thì nhục thân của hắn có thể hồi phục liên tiếp. Không những thế, nhờ có kiếm của thiên đạo mà linh khí ở đây đang không ngừng chảy về phía hắn. Nói một cách đơn giản thì là trong lúc chiến đấu, hắn đang được đất trời tương trợ, thấy nhục thân của Diệp Huyền đang khôi phục nhanh chóng, mấy người Lục Vân Tiên không khỏi ngỡ ngàng, nhục thân của hắn mạnh vậy sao? Nụ cười trên gương mặt Quan Âm cũng dần dần biến mất, nàng nhìn Diệp Huyền và nói, ta biết nhục thân của ngươi rất mạnh, nhưng không ngờ là nó lại mạnh đến như vậy. Không thể không nói, nhục thân của Diệp Huyền quả thực nằm ngoài dự liệu của nàng. Nhục thân của hắn không những mạnh mà còn có khả năng tự chữa lành. Hắn còn là kiếm tu hay sao? Hắn là thể tu mới đúng. Điều quan trọng nhất là nàng cũng là kiếm tu. Có thể nói trong điều kiện bình thường thì nàng có thể đâm thủng nhục thân vô địch của Diệp Huyền bằng kiếm. Thế nhưng vấn đề là cái tên này lại biết thôn tính kiếm. Như thế thì nàng biết phải làm thế nào đây? Điểm mạnh nhất của nàng lại trở thành điểm yếu nhất trước mặt Diệp Huyền. Có thể nói, nàng mà giao thủ với hắn thì chỉ có chịu thiệt, thiệt nhiều là đằng khác. Bởi lẽ, thực lực của Diệp Huyền rõ ràng không lớn mạnh hơn kiếm tu nữ tử kia là bao, thế nhưng nàng lại chẳng làm gì được hắn. Đau đầu thật đấy. Lúc này, Diệp Huyền vận động cơ thể một lát rồi nhìn quan âm mỉm cười nói, Nào, tiếp tục. Nói đoạn, hắn bèn biến mất ngay tại chỗ, một đường kiếm quang xoẹt qua, nơi kiếm quang đi qua đều nứt vỡ. Ở phía xa xa, sắc mặt quan âm lạnh lùng vô cùng, lòng bàn tay nàng xuất hiện một đám hắc khí, xong không ai phát hiện ra điều này. Đúng lúc đó, Diệp Huyền xuất hiện ngay trước mặt nàng, mà quan âm thì lại đột nhiên biến mất. Tốc độ của nàng nhanh vô cùng, có điều kiếm vực của Diệp Huyền lại xuất hiện và chấn áp tốc độ của nàng. Xong nàng vẫn đánh được một quyền về phía lồng ngực của hắn. Một quyền này của nàng khiến Diệp Huyền lùi về phía sau cả trăm trượng, Sau khi Diệp Huyền dừng lại, sắc mặt lục vân tiên ở phía xa xa, bèn thay đổi. Không hay rồi, là âm linh tử khí. Nói đoạn, hắn ta bèn xông về phía Diệp Huyền, nhưng rất nhanh sau đó, hắn ta lại dừng lại. Tất cả mọi người đều sững sờ, bởi lẽ âm linh tử khí trước ngực Diệp Huyền đang bị hắn hấp thụ từng chút từng chút một. Bất tử chi thân, bất tử chi thân của hắn được thiên đạo cùng cố thêm, giờ đây nó đã đạt đến trình độ vạn tà bất xâm có thể nói hắn chính là khắc tinh của tử khí và âm khí, bởi lẽ hắn hoàn toàn thôn tính những cường giả tuyệt thế, hơn nữa còn tu luyện theo công pháp của thiên đạo, do vậy tử khí và âm khí hoàn toàn không thể uy hiếp đến hắn. Ở phía xa xa, Quan Âm nhìn chằm chằm Diệp Huyền một lát sau, nàng bèn lắc đầu, ngươi làm vậy là hơi vô lại đấy. Lúc này, Quan Âm thực sự không thể ngờ được Diệp Huyền còn hấp thụ được cả tử khí của nàng. Hắn là quái vật gì vậy? Hắn là một cây hố đen sao? Cái gì cũng hấp thụ được là như thế nào? quan âm thực sự thấy bất lực. Diệp Huyền chính là khắc tinh của nàng. Các cường giả của kiếm tông cũng thấy rất bất ngờ. Diệp Huyền còn hấp thụ được cả tử khí cơ đấy. Sao hắn làm được hay vậy? Sắc mặt của mấy người lục vân tiên cũng trở nên kỳ lạ. Đúng lúc đó, vô số cường giả âm linh tộc bỗng nhiên xuất hiện sau lưng quan âm. Bọn họ đông như kiến và bắt đầu bao vây Diệp Huyền các cường giả kiếm tu liếc mắt nhìn xung quanh mặc dù phải đối mặt với rất nhiều âm linh nhưng trên mặt bọn họ không có một chút hoàng sợ nào cả diệp huyền liếc nhìn quan âm mỉm cười không đấu tay đôi nữa sao quan âm gật đầu ngươi có thể thử xem diệp huyền nhìn nàng hắn hừ lên hoán tổ hoán tổ nghe vậy quan âm bèn híp mắt lại tay phải không khỏi siết chặt lại sắc mặt các cường giả âm linh tộc cũng thay đổi Hoán tổ, tổ tông của Kiếm Tông là ai cơ chứ? Chính là Thanh Sam Nam tử kia. Diệp Huyền muốn hoán tổ ư? Mấy người Lục Vân Tiên phía sau Diệp Huyền cũng hơi sững sờ, hoán tổ á? Bọn họ cũng muốn hoán tổ lắm, nhưng thực sự không thể liên lạc được với Thanh Sam Nam tử. Đúng lúc đó, một tiếng kiếm minh bỗng nhiên vang lên bên trong cơ thể của Diệp Huyền, ngay sau đó một thanh kiếm xông lên từ trong người hắn, kiếm bay đi như xé rách nền trời khi trông thấy thanh kiếm ấy, vô số cường giả âm linh tộc lập tức gào thét. bọn họ vừa gào vừa lùi lại kinh hãi đến tột cùng. Kiếm của thanh sam nam tử rất nhiều những cường giả âm linh tộc sống sót từ năm xưa đều nhận ra thanh kiếm này, đó chính là kiếm của thanh sam nam tử. sắc mặt của quan âm cũng trở nên vô cùng khó coi. đừng nói đến việc bản thể của thanh sam nam tử đến đây, kể cả phân thân của hắn ta đến thì e rằng hiện giờ nàng cũng không thể đối phó phần thân của hắn ta đủ để hủy diệt âm linh tộc một lần nữa vô số cường giả âm linh tộc vẫn đang gào thét một cách điên cuồng mặc dù đang gào hét nhưng bọn họ vẫn không ngừng lùi lại năm xưa một mình thanh sam nam tử và thanh kiếm của hắn ta đã khiến cho bọn họ sợ hãi nỗi sợ này cả đời khó mà quên được mà những kiếm tu của kiếm tông cũng hơi sững sờ Tiểu sư đệ thực sự có thể khoán tổ sao? Đến cả lục vân tiên và cổ lão cũng hơi nghi ngờ. Trên không trung, Diệp Huyền khẽ vắt tay, thanh kiếm kia bèn xuất hiện trong tay hắn. Hắn chĩa thẳng thanh trường kiếm về phía quan âm. Chẳng phải ngươi muốn đánh hội đồng hay sao? Ngươi bắt đầu đi, một mình tổ sư kiếm tông ta sẽ đấu với cả tộc nhà các người. Quan âm liếc nhìn hắn. Theo những gì ta biết, thì hắn ta không ở thế giới này. Diệp Huyền bìm cười. Vậy sao? Quan Âm đột nhiên nói, "Giết." rất rõ ràng, nàng không hề bị Diệp Huyền dọa sợ, tuy nhiên, những cường giả âm linh tộc phía sau lại không dám manh động, bởi lẽ bọn họ thực sự sợ hãi, năm xưa, nam nhân này suýt chút nữa đã hủy diệt hết thảy âm linh tộc. Quan Âm quay người nhìn những cường giả âm linh tộc kia mà nghiến răng nghiến lợi, "Chẳng lẽ tộc ta lại phải sống trong sợ hãi cả đời hay sao?" Sắc mặt những cường giả âm linh tộc trở nên hơi khó coi. Đúng lúc đó, một lão giả của âm linh tộc đột nhiên đứng ra. Lão giả liếc nhìn Diệp Huyền ở phía xa xa, khẽ nói. Lão Phu lại muốn được gặp lại vị kiếm tu đó xem sao. Nói đoạn, hắn ta bèn đi về phía Diệp Huyền. Trông thấy lão giả đi về phía mình, vô số cường giả âm linh tộc lập tức dừng lại. Bọn họ không lùi nữa, một vài người còn đi theo sau lão giả khoảnh khắc ấy trong ánh mắt các cường giả âm linh tộc còn mang theo vẻ cường quyết, thanh kiếm kia không những không khiến bọn họ sợ hãi nữa mà ngược lại còn dấy lên dũng khí cho bọn họ. ở phía xa xa mí mắt Diệp Huyền nhảy lên, hình như hắn chơi hơi lớn rồi thì phải. đúng lúc đó thanh kiếm trong tay hắn bỗng rung lên. ngay sau đó một tiếng kiếm minh vang lên giữa đất trời. Kèm theo đó là một hư ảnh màu máu đỏ đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu của Diệp Huyền. Trông thấy hư ảnh màu máu đỏ ấy, những kiếm tu có mặt lập tức sững sờ. Ngay sau đó, bọn họ hớn hở hẳn lên. Kiếm Linh. Đây là kiếm Linh của sư tổ Kiếm Tông. Còn các cường giả âm linh tộc thì sững sờ ngay tại chỗ. Đôi mắt của bọn họ lại dấy lên vẻ sợ hãi. Lão giả dẫn đầu kia cũng khựng người ngay tại chỗ. Đôi mắt hắn ta cũng tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đến cả Diệp Huyền cũng thấy hơi ngạc nhiên, thanh kiếm này có kiếm linh, nó vẫn còn sống. Diệp Huyền nhìn kiếm linh, về mặt hắn trở nên kỳ lạ, bởi lẽ hắn phát hiện khí tức trên thanh kiếm này có vẻ tương tự với khí tức huyết mạch của hắn. Kiếm linh đột nhiên biến mất, ở phía xa xa, quan âm bỗng nhiên bước lên phía trước một bước, nàng xuất quyền. Đối mặt với thanh kiếm kia, quan âm lập tức lùi về phía sau cả trăm trượng, bầu trời lúc này cũng biến thành biển máu. Phía xung quanh, vô số gần giả âm linh tộc đang liên tiếp lùi nhanh về phía sau. Các gần giả kiếm tông cũng đồng loạt lùi lại. Bởi lẽ, bạo khí tòa ra từ biển máu kia quá mạnh. Nó sẽ ảnh hưởng đến tâm trí của mọi người. Còn Diệp Huyền thì không sao hết. Hắn chỉ bị ảnh hưởng một chút thôi. Sau khi dừng lại, giữa chán quan âm xuất hiện một vết kiếm chém. Không sâu cũng chẳng nông đủ để khiến cho làn da của nàng nứt toát. Quan âm xòe tay ra một thanh kiếm bèn xuất hiện trong lòng bàn tay nàng. ngay sau đó nàng cầm kiếm và xông lên trời, chém thẳng về phía kiếm linh. lúc này kiếm linh bỗng nhiên xuất hiện trong tay diệp huyền. diệp huyền sững sờ, sau đó hắn cầm kiếm chém về phía bầu trời. một kiếm này của diệp huyền bay đi, kèm theo đường kiếm khí màu máu như xé rách bầu trời. quan âm lập tức bay về phía sau cả ngàn trượng, kiếm khí vẫn chưa hết, kiếm quang quét ngang cả vạn dặm. Nơi có kiếm khí đi qua đều biến thành biển máu Vô số cường giả âm linh tộc ngã xuống Cảnh tượng chẳng khác gì địa ngục trần gian Diệp Huyền sững sờ Hắn nhìn thanh kiếm trong tay mình Hắn mạnh vậy sao Ban nãy vung kiếm ít nhất cũng phải giết được cả vạn cường giả âm linh tộc Ở phía không xa cường giả kiếm tông đưa mắt nhìn nhau Kiếm của Diệp Huyền có uy lực kinh khủng quá ở phía xa xa quan âm liếc nhìn diệp huyền trong mắt là vẻ kinh sợ nàng không ngờ kiếm của hắn lại mạnh đến mức độ như vậy là do kiếm của hắn quan âm nhìn thanh kiếm trong tay diệp huyền nàng biết ban nãy phần lớn là do thanh kiếm kia của hắn đúng lúc đó diệp huyền bỗng lên tiếng giết giết lúc này quan âm bị kiếm của diệp huyền đẩy lùi cộng thêm tổ sư của kiếm tông có thể nói âm linh tộc không có một chút sĩ khí nào Đây là thời cơ để ra tay, mặc dù người ít nhưng những kiếm tu bên cạnh hắn cũng rất cừ, nghe Diệp Huyền nói vậy, hơn 100 kiếm tu bèn xông lên, tất cả đều ra tay, chỉ trong chớp mắt, những tiếng kiếm minh vang lên không dứt, Diệp Huyền ở phía trên nhất, mục tiêu của hắn chính là Quan Âm, nữ nhân này quá mạnh, nếu như không kìm hãm nàng lại thì các kiếm tu của kiếm tông không thể ngăn chặn nàng. Nhìn Diệp Huyền xông tới, sắc mặt Quan Âm lạnh lùng vô cùng, giết dứt lời nàng bèn tiên phong sông về phía trước trong lúc quan âm sông ra những cường giả âm linh tộc cũng sông lên theo nàng quan âm rất có tiếng nói trong âm linh tộc chủ yếu là bởi mọi người đều hiểu hiện giờ ai rút lui là người đấy thảm Diệp Huyền sông đến chỗ quan âm và Vung kiếm một đường kiếm quang màu máu đỏ xuất hiện quan âm không dùng kiếm bởi lẽ dùng kiếm với diệp Huyền thì chẳng có tác dụng gì hết khoảnh khắc quan âm sông lên Nàng trực tiếp chấn nên hư ảo Cùng lúc đó Một luồng sức mạnh thần bí Chấn áp lấy nàng Kiếm vực Khoảnh khắc ấy Đôi mắt quan âm ánh lên vẻ hùng dữ Nàng khẽ nhón chân phải Trời đất rung chuyển Sắc mặt Diệp Huyền lập tức chấn nên tái nhợt Lúc này Quan âm đã tung một quyền về phía hắn Nàng cứ thế xuyên qua kiếm vực Và đánh về phía Diệp Huyền Quan âm muốn phá tan cả kiếm vực của hắn Còn Diệp Huyền thì không hề né tránh hắn chém kiếm về phía nàng một kiếm này của hắn đừng nói đến quan âm mắng ngay cả hắn cũng không đỡ được bởi lẽ hiện giờ thanh kiếm trong tay diệp huyền là kiếm của thanh sam nam tử hơn nữa kiếm linh trong nó còn sống vốn dĩ thực lực của kiếm linh đã không hề thua kém quan âm rồi có điều uy lực của nó cần thêm kiếm tu mới có thể phát huy triệt để đối mặt với kiếm của diệp huyền quan âm không hề do dự tung tiếp một quyền nữa Một quyền này của nàng nhắm tới thanh kiếm trong tay hắn với một góc độ kỳ lạ. Đường kiếm của Diệp Huyền trạch đi, mà lúc này quyền của quan âm nện thẳng xuống lồng ngực của hắn. Không gian bốn bề cũng rung lên theo, Diệp Huyền lại chẳng quan tâm. Mắt thấy đường kiếm lệch đi, hắn bèn buông lỏng thanh kiếm, sau đó đánh một quyền về phía ngực của quan âm. Một tiếng nổ cực lớn vang lên, Diệp Huyền và quan âm cùng lui về phía sau. Khoảnh khắc quan âm lùi lại. Thanh kiếm màu máu đỏ kia lại đâm về phía nàng. Thấy vậy, mặt nàng bền biến sắc. Thanh kiếm này có thể tự tấn công được sao? Thứ gì như thế này, không còn thời gian để nghĩ ngợi nhiều. Nàng lập tức giơ hai tay lên chắn. Huyết quang bùng nổ. Quan âm lại lùi về phía sau cả trăm trượng. Hơn nữa, trên người nàng xuất hiện vô số vết kiếm chém. Còn thanh kiếm kia thì quay trở lại trên tay Diệp Huyền. Đây là một thanh kiếm có suy nghĩ. Diệp Huyền nhìn Thanh Huyết Kiếm trong tay, lúc này hắn bỗng phát hiện thanh kiếm này thật đáng sợ, Trấn Hồn Kiếm của hắn cũng có linh, thế nhưng Chấn Hồn Kiếm không có sức chiến đấu lớn mạnh như vậy, có thể nói Chấn Hồn Kiếm chính là kiếm, mà thanh kiếm hắn đang nắm trong tay không chỉ là kiếm nữa, có thể nói nó tương đương với một vị kiếm tu, một thanh kiếm hiểu kiếm đạo. Ở phía xa xa, sắc mặt quan âm dần trở nên nghiêm trọng. Nàng phát hiện, mặc dù vừa rồi Diệp Huyền trúng một quyền của mình, nhưng lại chẳng bị làm sao cả. Nàng có ba sát chiêu, đầu tiên là áp chế cảnh giới, thế nhưng Diệp Huyền lại có thể phá giải nó. Sát chiêu thứ hai chính là kiếm, có thể nói sau khi nữ tử váy trắng rời đi, ở thế giới này kiếm đạo của nàng là đỉnh cao nhất, thế nhưng Diệp Huyền lại có thể thôn tính kiếm của nàng sát chiều thứ ba là tử khí, tuy nhiên Diệp Huyền còn hấp thụ được cả tử khí, hắn đúng là khắc tinh của nàng. Hình như Quan Âm còn nhớ ra điều gì đó, nàng bỗng ngẩng đầu nhìn về phía tinh không xa xôi. rất nhanh sau đó nàng trông thấy một bạch ảnh, ngũ duy thiên đạo. sắc mặt của Quan Âm dần trở nên dữ tợn. Thiên đạo người hay lắm. ở một tinh không nào đó, Thiên đạo bỗng dừng bước lắc đầu. Thượng giới bị tiêu diệt, các người trách ta. Lục Duy bị đánh bại, các người cũng trách ta. Hiện giờ đến âm linh tộc cũng tới trách ta. Khó cho ta quá mà. Trên bầu trời, âm linh tộc và kiếm tông vẫn đang trong cuộc đại chiến. Mặc dù kiếm tông ít người, nhưng sức chiến đấu của họ vẫn vô cùng kinh khủng. Mỗi một vị kiếm tu thực sự có thể đấu với cả trăm người khác. Có điều cường giả của âm linh tộc cũng nhiều thật. Cũng bởi thế mà kiếm tông không chiếm được thế thượng phong quan âm không ra tay, bởi lẽ nàng biết mình không thể làm gì được Diệp Huyền. Không chỉ có nàng mà cả âm linh tộc cũng không ai có thể đánh bại được hắn. Hắn có thể hấp thụ từ khí. Diệp Huyền liếc mắt nhìn xung quanh, mặc dù biết những kiếm tu này rất mạnh, nhưng lúc này khi trông thấy sức chiến đấu của bọn họ, hắn vẫn phải kinh ngạc. Những kiếm tu này ghê gớm thật đấy. Nếu không phải âm linh tộc, người đông thế mạnh, thì kiếm tông thực sự có thể đánh bay cả âm linh tộc. Người đông, Diệp Huyền nhìn về phía quan âm. Đúng lúc đó, quan âm bỗng lên tiếng, âm linh tử trận. Nàng vừa dứt lời, thì có bốn lão giả mặc hắc bào xuất hiện ngay phía sau. Bốn hắc bào lão giả này nhanh chóng điểm chú Dần dần, trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện những hư ảnh. Những hư ảnh này tỏa ra một luồng tà khí nồng nặc. Khi phát hiện ra những hư ảnh ấy, Diệp Huyền không khỏi trao mày. Hắn nhìn về phía Lục Vân Tiên. Lục Vân Tiên bỗng lên tiếng tụ, dứt lời, hơn 100 đường kiếm quang bèn tập hợp lại một chỗ, các cường giả tựa sát lưng vào nhau, mà xung quanh bọn họ, trừ âm linh tộc ra thì còn có vô số hư ảnh. Những hư ảnh này đông như kiến, khiến cả bầu trời như biến thành địa ngục. Lục Vân Tiên lại nói, kiếm trận. Hắn ta vừa rứt lời, thì 100 vị kiếm tu bèn chỉ kiếm lên bầu trời. Những tiếng kiếm minh vang dội khắp đất trời, Cùng lúc đó, một trăm luồng khí tức kiếm ý cuộn trào khắp bốn phía. Các cường giả âm linh tộc lập tức ngã gục. Thấy vậy, quan âm bèn híp mắt lại. Lúc này, nàng thấy hơi kinh ngạc. Sức chiến đấu của những kiếm tu này vượt ngoài sự tưởng tượng của nàng. Lúc này, Lục Vân Tiên ở phía xa xa, bỗng nhiên nói. Xuất kiếm! Xuất kiếm! Một trăm giọng nói vang lên. Ngay sau đó, những đường kiếm quang bay xa và nhắm thẳng vào các hư ảnh. Mà lúc này, những hư ảnh kia cũng điên cuồng sông về phía các kiếm tu. Chỉ trong chốc lát, những hư ảnh bị đánh tan ngay. Một trăm đường kiếm quang xé gió bay đi, nhắm thẳng tới cường giả âm linh tộc. Sắc mặt quan âm lạnh lùng vô cùng. Vong linh! Nàng vừa dứt lời, thì bốn hắc bào lão giả phía sau bèn dơ hai tay lên. Trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện vết nứt không gian cực lớn. Ngay sau đó, những vong linh tay cầm loan đao sông ra ngoài. Những vong linh này trực tiếp xông về những đường kiếm quang, rất nhanh sau đó, vô số đường kiếm quang bắt đầu biến mất. Ở phía xa xa, Diệp Huyền bỗng trao mày, những vong linh này cũng mạnh ra phết đấy. Mấy người Lục Vân Tiên đang định ra tay thì lúc này, Diệp Huyền bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ. Hắn liếc nhìn những vong linh kia rồi xòe tay ra, chấn hồn kiếm bèn xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Trông thấy cảnh tượng ấy, sắc mặt Quan Âm lập tức thay đổi. Rút! Tuy nhiên, nàng vừa dứt lời thì chấn hồn kiếm trong tay Diệp Huyền bèn bay ra. Chỉ trong chốc lát, những vong linh vừa xông ra đã bị hút sạch bách. Chấn hồn kiếm rung lên kịch liệt, một luồng sức mạnh linh hồn xông lên trời. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, đến cả Diệp Huyền cũng thấy hơi bất ngờ. Mấy vong linh mà lần này tiểu hồn hấp thụ đúng là không hề đơn giản. Đúng lúc đó, chấn hồn kiếm lại rung lên, lại một luồng sức mạnh linh hồn nữa trào dâng. Diệp Huyền khựng người. Ngay sau đó hắn mừng rỡ. Chấn hồn kiếm đột phá rồi. Trông thấy cảnh tượng ấy. Hắn bèn nhìn về phía quan âm. Nói một cách chân thành. Đa tạ nhé. Mọi người... Quan âm nhìn hắn. Sắc mặt khó coi vô cùng. Diệp Huyền bỗng nhiên mỉm cười. Quan cô nương. Hiện giờ chúng ta có thể nói chuyện được chưa? Quan âm mỉm cười. Nói chuyện gì? Tại sao ta phải nói chuyện với ngươi? Diệp Huyền quay đầu nhìn Lục Vân Tiên. Xử lý hết bọn họ đi, mọi người không phải nương tay, giết được càng nhiều càng tốt. Nói đoạn, hắn bèn xông thẳng về phía quan âm. Lục Vân Tiên hơi sững sờ, một lát sau bèn lắc đầu cười, nóng tính quá. Nói đoạn, hắn ta cũng xông lên. Hơn một trăm vị kiếm tu nói động thủ là động thủ. Điều này khiến các cường giả âm linh tộc hơi hoang mang. Mấy kiếm tu này bị điên rồi chăng? Sao bọn họ mạnh tay như vậy? Quan Âm nhìn những kiếm tu đang xông lên, sắc mặt dần trở nên dữ tợn, giết. Lúc này Âm Linh Tộc tuyệt đối không thể lùi bước. Nếu lùi bước thì chứng tỏ bọn họ yếu hơn nữa, còn dễ bị đối phương công kích. Như vậy thì sẽ không có lợi cho Âm Linh Tộc. Nghe Quan Âm nói vậy, những cường giả Âm Linh Tộc bèn xông về phía mấy người Lục Vân Tiên. Đúng lúc đó Diệp Huyền đã xông tới trước mặt Quan Âm, thế nhưng Quan Âm không hề ra tay mà lùi lại về phía sau khoảng mười mấy trượng. Cùng lúc đó, hai lão giả âm linh tộc chắn trước mặt Diệp Huyền, còn quan âm thì xông về phía mấy người lục vân tiên. Trông thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền không khỏi trao mày, hắn có thể ngăn được quan âm, xong mấy người lục vân tiên thì chưa chắc. Kiếm của nữ nhân này còn hơn tất cả những kiếm tu có mặt tại đây. Hắn đang định xông về phía quan âm, thì hai lão giả âm linh tộc kia đã chặn hắn lại. Diệp Huyền rút kiếm ra chém, kiếm quang màu máu đỏ bay đi. Hai lão giả âm linh tộc ben bay về phía sau, ngay sau đó hai người họ lại xuất hiện trước mặt Diệp Huyền, Diệp Huyền khẽ trao mày, nâng kiếm chém về phía trước. Hai tiếng nổ vang lên, hai cường giả âm linh tộc kia lại bị đánh bay về phía sau. Hai người này không đánh được Diệp Huyền đang sử dụng huyết kiếm, thế nhưng bọn họ cũng không liều chết mà chỉ kéo chân hắn. Ở phía xa xa, có thêm sự gia nhập của Quan Âm, kiếm tông đã bị chế trụ. Bởi lẽ không một ai có thể đối đầu với nàng Trông thấy cảnh tượng ấy Diệp Huyền không khỏi trao mày Nếu cứ tiếp tục như thế này Thì sẽ ngày càng không có lợi cho kiếm tông Thậm chí còn dẫn đến chết người Từ lúc bắt đầu cho đến hiện tại Kiếm tông vẫn chưa có ai hy sinh hết Những kiếm tu này thực sự không đơn giản Thế nhưng hiện giờ quan âm đang tấn công bọn họ Diệp Huyền biết nàng có năng lực giết người đúng lúc đó thanh kiếm trong tay Diệp Huyền bỗng rung lên, sau đó nó hóa thành một hư ảnh và xuất hiện trước mắt hắn. Diệp Huyền nhìn linh kiếm trước mắt, người sau hư ảnh đó đột nhiên lên tiếng: "Ta giúp người ngăn hai người này lại." Diệp Huyền chớp mắt, người chắc chứ? Hư ảnh xoé tay ra, nào, dứt lời, một thanh kiếm bèn bay khỏi cơ thể Diệp Huyền là Thiên Chu Kiếm. Hư ảnh kia nắm chặt Thiên Chu Kiếm và xông về phía hai lão giả kia. Trong thấy cảnh tượng ấy, Diệp Huyền chỉ biết chố mắt nhìn, kiếm dùng kiếm ư. Thanh kiếm này biết suy nghĩ thật đấy. Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều mà quay người xông về phía quan âm. Quan âm đang định ra tay nhưng lại cảm nhận được điều gì đó, nàng bỗng quay người đâm kiếm về phía Diệp Huyền. Còn Diệp Huyền thì không hề né tránh để mặc cho thanh kiếm đâm thẳng vào bụng hắn. Gần như là cùng lúc đó, hắn tung một quyền vào đầu của quan âm. Một quyền này như thể đánh tan không gian, bởi lẽ quan âm đã lùi về phía sau cả trăm trượng. Sau khi dừng lại, nàng bèn nhìn về phía bụng của Diệp Huyền. Kiếm của nàng đang dần dần biến mất. Thấy vậy, quan âm bèn trao chặt mày. Thôn tính kiếm. Từ trước đến nay, nàng chưa từng thấy thể chất thôn tính này. Có thể nói khi đối mặt với kiếm tu, bản thân hắn đã bất bại rồi. Điều quan trọng nhất là cơ thể của hắn có thể thôn tính kiếm, còn có thể hấp thụ cả tử khí. Có gì mà hắn không thể thôn tính nữa đây? Lúc này, hình như quan âm nhớ tới điều gì đó. Nàng bỗng nhiên ngoành đầu nhìn về phía xa xa. Khi trông thấy kiếm linh đang cầm kiếm chém người, sắc mặt nàng lập tức trở nên kỳ lạ. Kiếm cầm kiếm sau, Cảnh tượng này có hơi quỷ dị. Lúc này, tiếng kêu thảm thiết của cường giả âm linh tộc liên tiếp vang lên. Không có quan âm cản trở nữa, các kiếm tu càng giết càng hăng, mặc dù bọn họ ít người nhưng khí thế lại có thể lật đổ những cường giả âm linh tộc kia. Trông thấy cảnh tượng ấy, Quan Âm không khỏi siết chặt nắm đấm, không biết nàng đang nghĩ gì. Đúng lúc đó, Diệp Huyền bỗng lên tiếng, "Quan cô nương, ngươi định dùng con bài cuối cùng là gì đây?" Quan Âm nhìn hắn, Diệp Huyền mỉm cười, "Cứ dùng đi, ta cũng muốn dùng rồi." Quan Âm mỉm cười, "Ngươi định dọa ta đấy sao?" Diệp Huyền lắc đầu, ngươi lợi hại như vậy thì ta dọa ngươi kiều gì? Quan Âm nhìn hắn, nào, để ta xem xem ngươi còn có con bài nào nữa. Nói đoạn, nàng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, còn không ra tay sao? Dứt lời, một luồng khí tức bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời. Rất nhanh sau đó, một nam tử trung niên xuất hiện cách Diệp Huyền không xa, người tới chính là Điện Chủ võ điện của thượng giới võ thương hành. Mà phía sau hắn ta là 6 vị cường giả phá hư cảnh đỉnh phong. Đây là những cường giả phá hư cảnh cuối cùng của bọn họ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 209 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Đồng Hành qua phần diễn đọc của Phương Húy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần.